Trần Thi rất vui được gặp lại quý khán thính giả trên kênh Sống Truyện Ma Trong buổi đọc truyện Ma đêm khuya ngày hôm nay Thì mời quý vị chúng ta cùng gặp gỡ một cây viết mới vừa cộng tác với kênh của chúng ta Đó là Nguyễn Hồng Ngọc Trân Qua một tác phẩm có tựa đề Con ghẻ à, Rất mong quý vị hãy ủng hộ cho Ngọc Trân bằng việc Tương tác trang Facebook cá nhân Đường liên kết thì có đính kèm ở phần mô tả Trong quá trình nghe truyện Rất mong quý vị hãy ủng hộ cho kênh Sống Bằng việc nhấn like, share và subscribe Nhấn vào cái chuông Để mỗi khi mà kênh xóm ốc truyện mới lên Là chúng ta sẽ nhận được thông báo ngay Ngay bây giờ xin mời quý vị Chúng ta cùng bước vào câu chuyện ngay sau đây Nếu ai đó hỏi tôi Tuổi thơ bạn đã trải qua những gì? Thì tôi sẽ trả lời Buồn nhiều hơn vui Có những chuyện tôi muốn quên đi Nhưng nó mãi in sâu vào tâm trí Nếu bạn hỏi tôi có buồn khi nghĩ về nó không Tôi sẽ nói buồn chứ Rất buồn Nhưng tôi cho phép mình được khóc Bởi vì yếu đuối cho ai xem Người ta nhìn thấy Sẽ an ủi tôi thật lòng Hay chỉ là sự thương hại nhất đời Trong cuộc đời Thứ mà tôi ghét nhất Đó là sự thương hại của người khác Vì vậy mỗi khi buồn Tôi luôn tự nhủ bản thân Miệng luôn mỉm cười Giận may sẽ đến Vậy mà tôi đã cố gắng suốt 18 năm qua Nhưng giận may chưa hề mỉm cười với mình Có lúc nằm trong phòng Nhìn qua ô cửa sổ Thấy những ánh sao lấp lánh Tôi chỉ ước mình sẽ là một ngôi sao Được sự tự do Được bầu trời bảo vệ, yêu thương Tôi từng nghĩ Bản thân đã làm gì sai Để Thượng Đế phải đối xử với mình như vậy Tiếng chuồng báo thức đưa tôi về với thực tại Thoát khỏi những suy nghĩ mông lung Nhìn qua ô cửa sổ Ngắm nhìn ánh nắng ban mai Tôi khẽ mỉm cười chua chát Nghĩ về những việc mình đã trải qua Mà chép vào trang nhật ký Tôi sinh ra trong một gia đình không mấy khá giả Có thể nói là nghèo Ba mẹ làm công nhân Từ nhỏ Tôi đã phải bươn trải cho cuộc sống Vì vậy so với những đứa bạn cùng tuổi Tôi già hơn rất nhiều Gia đình tôi không mấy hạnh phúc Khi ba thường xuyên say xỉn Có lúc về còn kiếm chuyện đánh mẹ Những lần nhìn thấy ba đánh mẹ Tôi chỉ biết khóc Mà không làm được gì Tự trách bản thân hèn nhát Mỗi lần như vậy mẹ tôi lại trút lên đầu của tôi Mà chửi Đồ sao chổi Chỉ biết ngậm miệng mà khóc Cái nhà này tàn mạc không ngóc đầu lên nổi Là do sinh ra mày Nghe những lời mẹ nói Tôi như chết lặng Tự hỏi bản thân đã làm gì sai Nếu không thường Ghét tôi như vậy Thì tại sao khi sinh tôi ra Không bóp mũi cho tôi chết đi Để giờ mọi thứ đổ lên đầu một đứa trẻ Để tuổi thơ của nó chỉ biết im lặng chịu đựng Dần dần trở nên xa lánh ba mẹ Tự một mình âm thầm chịu đựng Dù cho có chuyện gì xảy ra Cho đến một ngày Ba mẹ bắt tôi nghỉ học Thì toàn bộ sức chịu đựng của tôi đã vượt quá giới hạn Tôi đã khóc rất nhiều Nhưng nước mắt có rơi bao nhiêu Thì cũng không thay đổi được gì Tôi từng nghĩ tại sao lại đối xử bất công với tôi như vậy Trong khi những đứa bạn đồng trang lứa đang mãi học và chơi Thì tôi đã phải bươn trải cho cuộc sống Cố gắng mỉm cười, tự trấn an bản thân không được buồn Ba mẹ làm vậy là có lý do Nhưng từ sâu trong tâm trí của tôi Đang trách ba mẹ tại sao lại làm như vậy Tôi cũng là con của ba mẹ mà Vì sao những đứa em của tôi được quan tâm yêu thương Còn tôi thì không Tôi cũng chỉ là một đứa trẻ Cũng cần được yêu thương Nhưng tại sao lại không được Nhiều lúc tôi chỉ ước được như những đứa em của mình Nhìn tụi bạn đi học, đi chơi Có ba mẹ yêu thương Tôi thèm khát một lần được như vậy Nhưng tất cả chỉ là mơ Lào đi những giọt nước mắt đang động trên đôi gò má Tôi đóng lại quyển nhật ký Mỉm cười chua chát cho số phận của mình Mở cửa phòng Ra ngoài đánh răng Thì tôi nghe được giọng nói quen thuộc Con Ngọc dậy đi làm Biết mấy giờ chưa Con gái con đứa gì ngủ tới giờ này Mặt trời lên đến ngọn tre rồi kìa kìa Tôi mệt mỏi trả lời cho có lệ Thì con dậy rồi nè mẹ Cầm lấy tờ 20.000 trên tay Tôi bước ra khỏi nhà Dắt chiếc xe đạp cũ Nặng nhọc đạp từng bước Trên con đường đất quen thuộc Nhớ lại những năm tháng còn đi học Cùng đám bạn chạy nhảy vui đùa Bất giác tự mỉm cười Giá như có trở về tuổi thơ Quay lại những năm tháng vô lo Vô nghĩ Không phải suy nghĩ về những vấn đề cơm áo gạo tiền Mãi suy nghĩ dẫn dơ Mà tôi không để ý phía trước là ngã tư Chiếc xe máy từ trong ngõ lao ra với tốc độ bàn thờ Đâm sầm vào Khiến đầu đập xuống con đường đầy sỏi Làm tôi đau đến hoa cả mắt Cố ngồi dậy Nhưng toàn thân đau nhức Không nhúc nhích được Thấy tôi nằm bất động ở dưới đất Gã tài xế kia không thèm đếm xỉa Móc trong bóp ra tờ trăm ngàn Rồi lão dẫn xe lên chạy đi Không quên để lại một câu Mới sáng sớm đi đường đã gặp xui xéo rồi gặp ông á coi như mày hên chứ gặp thằng khác á người ta bỏ mày nằm đó chứ đừng có mơ mộng được một ngàn nào nói rồi lão phóng xe đi mặc cho tôi được cánh tay yếu ớt cầu cứu à, chú làm ơn làm ơn đưa, đưa cháu đi bệnh viện quá cháu cháu cháu đau lắm nhưng lão nào có nghe thấy đâu người đi đường nhìn thấy cũng lắc đầu rồi ngoảnh mặt làm ngơ Từng giọt máu nóng hổi từ trán bắt đầu lăn xuống đôi gò má Rồi từ từ chảy xuống miệng tanh nồng Tôi mỉm cười chua chát Kết thúc rồi sao? Mà cũng tốt Có lẽ như vậy tôi sẽ bớt đau khổ Sẽ không phải ngày ngày nghe những lời đầy nghiến áp lực từ gia đình Những giọt nước mắt yếu ớt tuôn rơi Tôi nhắm mắt lại rồi tiếp đi lúc nào không hay Cho đến khi có ai đó nhấc bổng tôi lên mơ màng tôi mở mắt ra nhìn Đập vào mắt tôi là một thanh niên với gương mặt thanh tú mặc trên người chiếc sơ mi trắng đang bế tôi trên tay Từng bước chân chạy gấp gáp về phía chiếc xe bốn chỗ bóng loáng Miệng la to Đưa đến bệnh viện gấp Đặt tôi lên hàng ghế sau Người đó vội lấy từ trong xe ra hợp dụng cụ y tế Nhẹ nhàng sơ cứu giúp tôi cầm máu Miệng không ngừng thúc giục tài xế Anh làm ơn chạy nhanh giúp tôi Cô gái này đang trong tình trạng nguy kịch Đầu đa chấn thương Máu chảy quá nhiều Tuy đã sơ cứu cầm máu rồi Nhưng mà do mất máu nhiều á tôi sợ không qua khỏi Rồi người đó nắm lấy tay tôi Mỉm cười hiền lành <cười> Cố lên sẽ ổn thôi Không hiểu sao nhìn gương mặt Nụ cười đó lại bình yên đến lạ tôi nhắm mắt rồi chìm vào hôn mê không biết đã qua bao lâu chỉ biết khi tỉnh dậy thấy mình đã nằm trên giường bệnh dây nhợ xung quanh người miệng vẫn đang gắn ống thở tháo ống thở ra tôi từ từ bước xuống giường người đột nhiên cảm thấy nhẹ tên không còn cảm giác đau đớn gì hết lấy tay sờ lên vết thương trên trán không biết nó biến mất từ khi nào cũng không còn đau nữa Có chút kỳ lạ Nhưng tôi không nghĩ nhiều Vì bây giờ Điều khiến tôi vui nhất Là mình vẫn còn sống Đột nhiên có tiếng bước chân bên ngoài Hình như sắp vào đây Tôi giật mình dội leo lên giường Giả vờ như mình vẫn còn đang ngủ say Một lát sau Cánh cửa phòng bật mở Đoán chừng độ 4-5 người đi vào Chợt có ai đó khóc rất to chạy lại ôm chầm lấy tôi, nghẹn ngào mà gào lên từng tiếng. Ngọc ơi, tỉnh dậy đi con, mẹ nhớ con nhiều lắm, mẹ không ngờ ngày gặp lại con, lại là ngày thấy con nằm bất động ở nơi đây. Tôi thấy hình như có gì đó sai sai, tiếng mẹ này sao nghe lạ quá. Tôi mở mắt ra nhìn người phụ nữ xa lạ, đang đứng trước mặt, mà nghi hoặc, miệng mắt máy. Bà là ai? Sao xưng mẹ với con? Nhìn những người ăn mặc sang trọng đang đứng Tôi cảm thấy sao xa lạ quá Ánh mắt lìa đến bóng hình quen thuộc của người hàng ngày mình gọi bằng mẹ Tôi mừng rỡ Mẹ Nhưng hình như mẹ không nghe tôi gọi Sao thấy tôi nằm đây Mà mẹ không lại gần ôm Chăm sóc như những lúc em tôi bệnh Mẹ chỉ đứng nhìn như người xa lạ sống mũi bất giác cay cay Nước mắt lại tuôn rơi Tôi hận mẹ Mẹ Ngọc đây mà Sao mẹ không thương con Sao con nằm đây Mà mẹ không lại gần con Đáp lại tôi Chỉ là đôi mắt dững dừng Trái tim tôi bất giác tan vỡ Nước mắt ngừng rơi Mà tự hỏi Sao mẹ lại đối xử với tôi như vậy Nhìn lại người phụ nữ Đang ôm mình gào khóc Không hiểu sao tim tôi lại đau nhói như thế này Chợt bà ấy chồm dậy Lao về phía mẹ tôi mà gào lên Cô nói cho tôi biết Tại sao con tôi lại thành ra như vậy hả Lúc trước cô hứa với tôi Sẽ chăm sóc nó thật tốt Sao bây giờ lại thành ra thế này hả Tôi quay sang mẹ méo máu hỏi Mẹ Chuyện này là sao Bà ấy nói Là mẹ con Là sao vậy hả mẹ Không phải Con là con mẹ mà Phải không mẹ Nhưng đáp lại tôi Vẫn chỉ là tiếng gào khóc Của người phụ nữ đó Đưa ánh mắt mong chờ về mẹ Nhưng tôi chết lặng Khi nghe mẹ nói Tôi cũng đâu biết Sáng ra nó vẫn đi làm như mọi khi Chiều đến thì nghe có người nói Báo nó bị tai nạn Lên bệnh viện thì nghe bác sĩ nói nó đang nguy kịch Mất máu quá nhiều Tiền viện phí thì cao chỉ biết đó Tôi làm công nhân Số tiền lớn như vậy sao lo nổi Nên dù sót cũng không biết làm sao Cũng may là liên lạc được với chị Chứ không thì chắc tôi cũng bỏ nó ở đây Chứ tiền đâu mà lo cho nổi Mấy trăm triệu chứ ít ỏi gì đâu Cô nói cái gì Cô bắt con tôi đi làm sao Hằng tháng tôi vẫn gửi tiền về cho cô mà Cô chăm sóc nó 18 năm Không lẽ không có chút gì gọi là tình thương hay sao hả Sao cô có thể mở miệng nói ra những lời này được Nghe tới đây thật sự tôi không chịu nổi nữa Tôi đã hiểu tại sao bấy lâu nay Mẹ lại đối xử với mình như vậy Tại vì mẹ có đứt ruột mang thai 9 tháng 10 ngày đẻ ra tôi đâu Tôi tuyệt vọng đứng dậy Muốn ôm chầm lấy người đáng lý ra mình phải gọi là mẹ Nhưng không hiểu tại sao Chẳng thể nào chạm được vào bà ấy Nhìn lại chiếc giường Tôi hốt hoảng Khi thấy ai nằm đó Tại sao giống mình như vậy Tiếng tút tút báo hiệu nhịp tim bệnh nhân đang giảm dần Bác sĩ dội chạy lại kiểm tra Thì ra, người thanh niên hôm trước cứu tôi là bác sĩ Anh đưa ánh mắt đượm buồn nhìn mẹ ruột tôi Gắn mắt mấy từng chữ Bác, con xin lỗi Em Ngọc, không qua khỏi rồi Tôi đứng chết lặng khi nghe anh thông báo Người đang nằm đó tên Ngọc Không lẽ tôi thật sự đã chết rồi sao? Tôi hét lên Không, không thể nào Tại sao tôi đang đứng đây Mà bác sĩ thông báo tôi chết được Chắc chắn là hiểu lầm Tất cả chỉ là mơ Tôi tung cửa chạy ra ngoài Chợt đâm sầm vào người cô y tá Nhưng không hiểu tại sao tôi xuyên qua người cô ấy Rồi từng người cứ thế lướt qua cơ thể tôi Mà không có cảm giác gì khác Tôi sợ hãi chạy một mạch ra khỏi bệnh viện Trong lòng vẫn cố trấn an Không sao đâu Tất cả chỉ là mơ Về nhà thôi Mẹ với các em đang chờ mình Cứ như vậy tôi băng băng chạy trên đường về nhà Mặc cho đôi chân dẫm đạp lên bao nhiêu sỏi đá Cũng không thấy đau Dẫn trên con đường hôm trước Chiếc xe tải lao như không nhìn thấy gì Cứ vậy mà lao thẳng về phía tôi Nghĩ là sẽ đau đớn lắm Nhưng không Tôi không có cảm giác gì cả Chiếc xe tải cứ thế Xuyên qua cơ thể tôi mà đi tiếp Đến đây tôi như tuyệt vọng Chấp nhận sự thật rằng Tôi đã chết Nước mắt dần không còn rơi được nữa Bởi vì có khóc Cũng không ai thấy Vì giờ mình đã thành ma Tôi lê từng bước chân nặng nhọc Không biết đi về đâu Trời bắt đầu dần tối Tôi cứ đi mãi Mà không biết đã quay lại bệnh viện từ khi nào Bước vào bệnh viện Sao cảm giác nó âm u Lạnh lẽo đến lạ Bỗng tôi đâm sầm vào một bệnh nhân Có chút cảm giác đau Nên giật mình Tôi thầm nghĩ à, Mình chết rồi mà Sao lại cảm giác đau Có chút mừng thầm Chắc có lẽ là mơ Tôi, tôi chưa có chết Nhưng suy nghĩ đó đã dập tắt đi Khi đập vào mắt Là hỡi ơi Một người gương mặt xanh xao tím tái Con mắt không có đồng tử túm lấy tay tôi mà thì thầm Giọng điệu có chút ổng ẹo Không biết là nam hay nữ Nè Nhặt dùm cháy con mắt dưới chân cái coi Đi không có nhìn đường gì hết à Để da vào người ta vậy đó Tôi đứng chết trần tại chỗ mặt cắt không còn giọt máu thấy vậy người đó vợ dục tôi lẹ đi chứ chờ lâu chứ bực à nha nè nè làm gì đứng chết trưng tại chỗ vậy mặt mày tái mét vậy con nhỏ bánh mẹo kìa à chứ quên chết rồi sao mà không tái cho được tôi chưa kịp định thần thì gương mặt khủng khiếp kia áp sát vào mặt mình mà hét lên nhặt dùm chị cái cặp mắt lên cái coi giật thoát tim tôi vội cúi xuống đôi tay tôi run rẩy nhặt lấy đôi mắt lên từ từ đưa cho người đứng trước mặt ờ, mắt mắt của anh em em em xin lỗi em, em đi được chưa hùng ma tự nhiên nổi điên túm lấy cổ tôi dậm chân mà giải đành đạch Người ta vậy mà kêu anh Nãy giờ không thấy chị sân chế Mà gọi người ta là anh à Cái đồ bánh bèo vô viên thúy Nói rồi người đó lấy cặp mắt trên tay tôi Rồi bỏ đi Lúc này tôi mới định thần được Nhớ lại những câu chuyện ma Mọi người vẫn truyền miệng Trong bệnh viện thường có rất nhiều cô hồn ngạo quỷ Có người chết vì tai nạn Có người chết vì bệnh Nghĩ tới thôi tôi đã sợ Bất giác Cảm thấy con đường vào bệnh viện Sao nó ấn lạnh đến như vậy Đấu tranh tư tưởng Cuối cùng tôi quyết định không đi nữa Đứng chờ đợi Mà tôi không biết Mình chờ điều gì nữa Ngồi trên bậc thềm bệnh viện Tôi nghe thấy có tiếng khóc quen thuộc Quay lại nhìn Thì ra là mẹ tôi Nhìn mặt mẹ xanh xao Đi từng bước nặng nhọc Mà trong lòng cảm thấy xót xa Chợt mẹ ngã ra đất Tôi vội chạy lại đỡ Nhưng không được Ngay cả muốn lau nước mắt cho mẹ Cũng không biết phải làm sao Chỉ đứng âm thầm mà nhìn mẹ Chưa bao giờ tôi cảm thấy mình vô dụng như bây giờ Rồi có một người đàn ông chạy lại Đỡ mẹ dậy Ân cần hỏi hàng Mình có sao không? Mẹ khẽ lắc đầu Tôi không sao Ông làm giấy tờ xong hết chưa? Mình đưa thi thể con vệ thôi ông. Thì ra người đàn ông trước mặt là ba ruột tôi. Nhìn ba mẹ trước mặt, tôi chỉ muốn chạy lại nhào vào lòng. Nhưng nào có được. Chiếc giường đẩy đưa thi hài của tôi lên xe. Theo phía sau là tiếng khóc của mẹ, tiếng thở dài của ba. Còn hai người nuôi tôi khôn lớn, họ như những con người vô tâm. Không thèm nhìn lấy tôi một lần Bà mẹ đưa thi hại tôi về nhà Tôi cũng lặng lẽ đi theo Nhìn người ta bắt đầu Nghi thức khâm liệm Mà tôi cảm thấy chua chát cho số phận của mình Suốt 18 năm trời Bị ba mẹ nuôi đầy nghiến Dù có cố gắng thế nào Cũng chỉ bị đối xử Như đứa con ghẻ Đến khi gặp lại ba mẹ ruột của mình Thì lại nhận lấy cảnh Kẻ đầu bạc tiện kẻ đậu xanh. Thị hại của tôi được đưa vào quan tài, từng chiếc đinh được đóng vào nghe đau nhói. Ngoài trời mưa như trút nước, từng tiếng sấm đi đùng cũng không lấn áp được sự tủi hờn trong tôi. Đứng dưới mưa, tôi gạo khóc với ông trời. Ông trời ơi, con đã làm gì sai mà ông đối xử với con như vậy? Tôi đứng dưới mưa khóc rất nhiều Nhiều đến nỗi cảm giác mình không thể nào khóc được nữa Cứ âm thầm đứng đó Cho đến khi gà gáy lúc nào cũng không hay Sáng nay người ta sẽ đưa thi hài tôi đi chôn Ba mẹ, bạn bè, người thân, hàng xóm đến rất đông Tất cả mang trong người mỗi suy nghĩ khác nhau mà đều than khóc bà mẹ khóc cho đứa con vừa mới gặp lại đã mãi mãi ra đi còn bạn bè khóc cho đứa bạn lúc nhỏ cùng chơi chung hàng xóm chắc họ khóc cho đứa trẻ còn quá nhỏ đã mãi lìa xa nhân thế còn ba mẹ nuôi tôi sao họ không khóc cũng đúng có máu mủ gì đâu làm sao khóc cho được tôi chợt nhớ đến lời bài hát con ghẻ mà lúc nhỏ thường nghe này nhắm mắt lại sao mà tác giả viết đúng với số phận của tôi đến như vậy Sống chung một nhà, sao mà đứa thương đứa ghét Sống chung một nhà, sao mà máu chảy không đâu Phải chăng số phận gieo nhầm đời em con ghẻ Máu mũ gì đâu, để ai phải thêm bận lòng Tuổi thân bao ngày, môi cười mà rơi nước mắt Ngước lên hỏi trời, sao đành tạo quá ra chi sống sao cho vừa lòng người dù bao gian khó tiếng ai nỉ non từng đêm khóc trong hiu quạnh đời như con nước về đâu kiếp bèo mây trôi gọt nhạt bờ môi mà sao lòng người sâu thẳm sống chung một nhà sao mà đứa thương đứa ghét sống chung một nhà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 không biết nhân vật trong bài hát số phận sẽ ra sao sẽ tìm được ba mẹ ruột hay là mãi mãi sống trong cảnh con ghẻ mong là sẽ đừng bạc phận như tôi đến lúc chết mới biết mình là con ghẻ ngày gặp được ba mẹ ruột cũng là ngày mãi mãi nằm sâu dưới mấy tấc đất nhìn đoàn người đưa mình ra nghĩa trang tôi cũng lặng lẽ theo sau đến nơi chôn cất Người ta đặt linh cữu tôi xuống quyệt Rồi lấp đất lại Từ hôm nay Tôi đã mãi mãi rời xa Dương Thế Thân xác Rồi cũng sẽ trở về với cát bụi Nhưng tại sao tôi vẫn đau đến như vậy Trời bỗng dưng mưa như trút nước Tiếng sấm nổ đi đùng Cũng không bằng nỗi quán hận trong tôi Nhìn người hàng ngày Mình gọi bằng mẹ, bằng ba Bây giờ sao tôi cảm thấy xa lạ oán hận đến như vậy Tôi gào lên trong nỗi quốc hận Tại sao Tại sao các người đối xử với tôi như vậy Tất cả là tại gã tài xế độc ác Hắn đã bỏ mặt khi tôi nằm đó hấp hối giơ tay gian xin cầu cứu Tại sao Tại sao những con người vô tâm độc ác Lại có thể tiếp tục sống hạnh phúc Nhưng không có chuyện gì xảy ra Còn ba mẹ ruột Tại sao họ lại bỏ rơi tôi Khiến tôi từng ngày sống trong nước mắt Tôi hận Tôi hận tất cả mấy người Dù có là ma Thành quỷ Tôi cũng sẽ không tha thứ Tôi sẽ lôi các người theo Tôi lầm lũi bước theo ba mẹ nuôi về nhà Vừa bước đến cửa Đã nghe tiếng cãi giả giữa họ và ba ruột của tôi Anh chị làm sao thì làm Con Ngọc nó chết rồi Năm xưa anh chị hứa khi nào về rước nó đi Sẽ hậu tả chúng tôi một khoản tiền Giờ thì không may nó yếu mệnh chết sớm thì anh chị liệu cơ mà gấp mắm cho vợ chồng tôi lấy cái khoản đó Coi như là công nuôi dưỡng nó suốt 18 năm qua Cô chú vẫn còn nói ra được những lời này hay sao Hằng tháng tôi gửi tiền về cho hai người nuôi nó ăn học Vậy mà các người đỡ bắt nó nghỉ học để đi làm Giờ còn mặt dày bắt vợ chồng tôi đưa tiền nuôi dưỡng thằng tháng tôi gửi về cho mấy người chưa đủ sao Nói đi, hai người muốn bao nhiêu Nghe vậy vẻ mặt hai người họ cười hớn hở <cười> Dạ em nuôi con Ngọc 18 năm Một năm em tính anh chị là 15 triệu Vị chị 18 năm là 270 triệu À, anh chị muốn chuyển khoản hay là đưa tiền mặt ạ? Cái gì? 270 triệu Các người đến ăn cướp hả? <cười> Nói rồi ba ruột của tôi lao đến tấm cổ áo của ba nuôi Rồi gằn giọng lên Các người hại chết còn của tôi chưa đủ sao? Giờ còn lại đòi tiền Hai người tướng vợ chồng tôi ngu Để các người lừa dối thêm lần nữa sao? Đến đây tôi thực sự không thể nào tin được Sao trên đời lại có những người vô tâm đến vậy Chán nản Tôi không muốn ở lại đây thêm một phút giây nào nữa Ở đây đã lấy đi của tôi bao nhiêu là nước mắt Bao nhiêu là nụ cười Mà đáng lý ra tôi không xứng đáng bị như vậy lang thang trên con đường đất quen thuộc Nhưng giờ còn đâu những tiếng đạp xe lách cách hàng ngày tôi đạp xe đi làm Tôi cứ thế mà đi Cho đến khi nhìn lại, đã đến bệnh viện từ lúc nào không hay. Tự hỏi mình đến đây để làm gì. Rồi từ đâu, một cánh tay lạnh toát, đặt lên dài, khiến tôi giật mình quay đầu lại nhìn. Bất giác không kìm được, tôi la lên. Ma, có ma, có ai không? C cứu tôi, ma kìa. Cánh tay gầy cuột, tím tái đó, bịch chặt miệng, ngăn không cho tôi tiếp tục la hét. Miệng người đó không ngừng chửi rủa. Ê cái con nhỏ bánh bèo kia Mày la hét cái gì Ai làm gì mày hả Chế là chứ nhịn mày hơi lâu rồi nha Rồi mắc cái giống ồn gì lần nào gặp chế Mày cũng như thấy ma vậy hả? Ủa rồi ai làm gì mày mà mày la Ủa bộ nhìn chế đáng sợ đến vậy sao Thử mày đi hỏi khắp trên đời dưới thế này coi Có cái con ma nào đi á Mà sợ ma không hả Con quỷ bánh bèo vô viên thúi nghe một tràng chửi rủa tôi không biết nên khóc hay nên cười cứ đứng ngợt ra không biết chuyện gì đang xảy ra với mình thấy vậy hồn ma kia tiến lại hỏi tôi ê nhỏ kia chí hỏi e sao mày không trả lời mày nói coi bộ mặt tao ghê lắm hả nói tao bảo mày nói ủa sao mày không nói hả nhỏ kia đến đây thì tôi như gục ngã nước mắt đua nhau mà chảy miệng không ngừng lắp bắp Bịt miệng bị, bị, bị, bị, bị, Làm sao nọ nói được ha chết chế quên Ở đó rồi giờ nói đi Mày nói cho chế nghe rõ coi Mày thấy chế có đáng sợ không Nói cho chế nghe xem nào Tôi suy nghĩ không biết trả lời làm sao Thì bỗng bị dục thêm lần nữa Nói Mày có nói lẹ không hả Nghe hồn ma đó quát Mà tìm tôi như muốn rớt ra ngoài Chết lâm sàng lần hai Lý nhí mà thốt lên từng chữ Sao anh lại quát em Sao anh nói to thế Mày nói cái gì ờ, Dạ dạ em nói mà Dạ em nhầm chế cho em nói lại Dạ cháy không có đáng sợ Chỉ có mỗi mặt hơi tím Do chết quá lâu dây hay chửi Làm em thấy sợ Cái con nhỏ này Mày bị làm sao ấy Chị hỏi có nhiều đó à Cũng rặn mãi mới ra được Thôi chế thường chế không có chửi nữa Sao Nói chế nghe coi ờ, Sao nhỏ chết ờ, Hôm qua định hỏi Mà tại thấy Russ nên chế ngại quá à. Chế trốn đi Sao em kể chế nghe coi Đừng có để chị nóng nha Dạ em kể em kể mà Tôi kéo chị ngồi xuống Từ từ kể những chuyện mình trải qua Cho hồn ma tự xưng mình là chế nghe Bao nhiêu quốc ức tuổi hờn Nay được dịp lại cứ tuôn ra Từ chuyện tôi bị ba mẹ nuôi ghẻ lạnh Đến chuyện bị gã tài xế xe đâm trúng Rồi bỏ mặt cho tôi sống chết như thế nào Rồi ngày gặp lại ba mẹ ruột Lại không kịp nói tiếng ba tiếng mẹ Đã chết bất đắc kỳ tử Tôi kể đến đâu là chế sụt sùi đến đó Miệng không ngừng chửi rủa, <cười> chỉ là chị tức lắm rồi đó Ba mẹ nuôi của mày á, đúng là vừa ác vừa vô duyên Lại vừa bị điên Mà còn nghiệp cả đôi Cả vợ lẫn chồng ác đều Chị nói thiệt Tao mà còn sống hả, Cậu xé xác vợ chồng nói cho mày coi Ác cái gì mà ác như cá thắt lát vậy đó Nghe chế chửi Mà tôi chỉ biết thở dài Chứ em biết làm sao giờ chứ Giờ cũng đã chết thành cô hồn giấc dưỡng Không siêu thoát được Em biết làm gì giờ đây Chế đặt tay lên dài tôi trấn an Để đó chế tính Chế lo cho Chế đòi lại công bằng cho mày Dẫn chế đến chỗ mày bị tai nạn đi Tôi rưng rưng nước mắt mà nhìn chế Lần đầu có người đối xử tốt với mình như vậy Thấy tôi đứng yên không đi Chế quát Sao còn không chịu đi Đứng ngạch ra đó mà nhìn chế làm gì Giật mình Tôi vội dẫn bả đi Sợ đứng một hồi chắc chế hành tôi ra bả Vẫn là con đường đầy sỏi đá đó Mà hai ngày trước đã cướp đi mạng sống của tôi Mà sao hôm nay bình yên đến lạ thường Tôi chỉ cho chế Vị trí mà mình bị tai nạn Chế hỏi tôi Mày có quên cả đàn ông đụng trúng mày không Biết nhà gã ở đâu không Dạ không chế À mà hình như em có gặp lão một lần Trước hôm em bị tai nạn Lão đi ra từ con hẻm vô nhà em á Chế không nói gì Chỉ khẽ đặt tay xuống đất Nhắm mắt lại lẩm bẩm gì đó trong miệng Một lúc sau chế mở mắt ra Mặt mày cau có Không kìm được bả chửi Cái định mệnh Tao không ngờ trên đời này á Còn tồn tại có loại người không biết thế nào là luật qua quả mà Rồi quả táo sẽ đến không chờ một ai Mày cứ chống mắt lên mặt coi chế mày đòi lại công bằng cho mày nè Đi theo chế đi Còn nhiều thứ kinh khủng mà mày không có ngờ được đâu Chưa kịp để tôi hiểu chuyện gì Đã bị lôi sần sệt đi Đến khi định thần lại Chỉ thấy chế đưa tôi đến trước một căn nhà cũ kỹ chế hất tay một cái gió từ đâu thổi đến cánh cửa cũ kỹ như không chịu được sức gió mà từ từ bật mở để lộ ra không gian bên trong trên chiếc bàn gỗ dính đầy bụi bặm gã quái xế đụng chết tôi đang ung dung cầm trên tay chai rượu mà nhâm nhi miệng còn lẩm bẩm mấy câu thơ à, còn trời còn đất còn ta còn mồi, con nhấu hết là mua thêm à, <cười> rồi lão cười khà khà tiếp tục uống rượu mà không biết bên ngoài cánh cửa đã được bật mở có hai vị khách không mời mà đến đang được cặp mắt sắc như dao mà nhìn về hắn Chán phất tay một cái bóng đèn trong nhà chấp nháy liên tục rồi tắt ngắm đi lúc này lão mới bỏ chai rượu xuống luống cuốn lấy chiếc bật lửa trong túi áo mà thắp lên ngọn đèn dầu trên bàn miệng liên tục chửi mẹ kiếp mới cộng đóng tiền điện có ba tháng á dám cấp điện ông mày hả mấy thằng điện lực á chúng mày đợi đó đợi ông mày lấy được tiền đi ông mày choi một năm tiền điện đóng trước vào mặt chúng mày cho mặt coi nhìn thấy cái giọng điệu xem thường người khác nghĩ có tiền là có tất cả của gã tôi như phát điền mà đi về phía lão miệng hét lên ông nghĩ có tiền là có tất cả hay sao Trả mạng lại cho tôi Chính ông đã hại chết tôi Nghe có tiếng nói Lão cầm lấy chai rượu trên tay Đập mạnh xuống bàn mà quát lên Ê Đứa nào Đứa nào dám chửi ông mày Đừng có mở đó giả thần giả quỷ nha Ra đây Ông mày cho dài cái chai vào đầu cho tính ra Tôi quay mặt lại hỏi chế Sao lão không thấy được em vậy chứ?" Ê có gì đâu mà lạ Do em mới chết Âm lực còn yếu Nên không có cho gã thấy được Để đó Cháy giúp Chưa kịp để tôi hiểu những lời vừa rồi chế đã đi lại Và hơi vào mặt hắn Một làn sương mỏng dần hiện ra Quanh đầu hắn Rồi biến mất chế ra hiệu cho tôi tiến lại Thấy tôi gã bất giác lùi lại Miệng lẩm bẩm Ờ còn Ngọc Còn gái nuôi có vợ chồng thằng chiến ờ không phải hôm qua mày mày chôn rồi sao hôm bữa rõ ràng tao tòng trúng mày chết thay đây tôi được cặp mắt căm thù nhìn hắn từ từ tiến lại áp sát lão vào chân tường đúng vậy tôi đã chết nhưng mà có lầm ma tôi cũng sẽ lôi ông đi theo lão run rẩy Ờ, không không không phải tại tao cũng có, có trách thì trách cách do mày xui Được vợ chồng thằng Chiến nuôi Là tụi nó thuê tao tông mày Để đòi tiền trợ cấp từ ba mẹ ruột của mày Từ nước ngoài đó Tao không có cố ý Mày thả cho tao đi tao, tao tao không cố ý hại chết mày đâu Nghe lão nói Mà tôi như chết trân tại chỗ Là do ba mẹ nuôi Sai lão ta làm hay sao Tôi cạo lên Ông nói bậy họ dù sao cũng nuôi tôi lớn không thể nào đối xử với tôi như vậy được là ông tất cả là do ông mà ra ông đi chết mà đền tội cho tôi đi không không phải là do tao không phải là do tao mà mày tin tao đi ngọc là do chồng nó sai tao làm tao lại mày đó mày, mày mày tha cho tao đi ngọc à tha cho ông vậy lúc tôi còn xin ông cứu giúp ông có làm không Thầy là ông quăng cho tôi trăm ngàn Rồi bỏ mặt tôi sống chết như thế nào Tôi giờ tay định bóp chết ông ta Thì bị chế ngăn lại Đừng em Em làm như vậy nghiệp nặng lắm Em giết lão thì chẳng khác nào cũng giống như lão thôi Rồi lật qua quả sẽ không chừa một ai đâu Quả táo sẽ tìm đến nhanh thôi Người mà cần trả thù Là kẻ đứng sau tất cả kìa Con vợ chồng độc ác Như cái thác lát kia đó. Dù có không cam tâm, tôi cũng đành nghe theo lời chế mà tha cho lão. Thấy bọn tôi bỏ đi, gã quái xế thở vào, từ từ tiến lại đóng cánh cửa, vô tình làm đổ cây đèn dầu xuống chiếc bàn. Lửa gặp gỗ, tự động bén lửa mà lão không hề hay biết, vẫn tiếp tục nóc rượu. Cho đến khi lão giật mình phát hiện, thì lửa đã cháy lan rộng. Vì căn nhà chủ yếu bằng gỗ đã mục nát Nên lửa đã bén rất nhanh Chẳng mấy chốc Xung quanh nhà đã chìm trong ánh lửa Lão ta kêu cứu thảm thiết Nhưng xung quanh vắng vẻ Nào có ai nghe thấy Lão chính thức ra đi trong tuyệt vọng Như cái cách Lão đã bỏ mặt tôi Đứng nhìn căn nhà đang cháy rụi Tôi thầm nghĩ trời cao có mắt Ai rồi cũng sẽ phải trả giá cho những việc họ đã gây ra Tôi chợt nhớ đến những lời trước khi chết Mà lão nói Thì bất giác rùng mình Không ngờ ba mẹ nuôi tôi Họ lại độc ác đến như vậy Chỉ vì tiền Mà họ nỡ lập nên một kế hoạch Mà hại chết tôi Dù có chết thêm lần nữa Cũng không thể tin họ độc ác đến như vậy Họ thật sự đã bị đồng tiền che mờ mắt Thấy tôi đứng yên không nói lời nào Cháy lại gần dỗ dài Sao Đang suy nghĩ không tin Họ lại đối xử với mày như vậy đúng không Tao còn không tin được không chỉ là mày Ê Không ngờ trên đời lại tồn tại loại người như vậy Ê Vậy nên mới có cầu Người độc ác thường vô duyên Lại bị điên Ê, Bởi vậy họ luôn có lối đi riêng Trong đầu luôn có những suy nghĩ khùng điên Chỉ biết hại người liên miên Rồi một ngày nào đó Quả báo cũng đến tự nhiên thôi Nghiệp quật cho đến Tây Thiên Nên mày cứ yên tâm đi Sớm muộn gì lực qua quả Cũng réo tên họ thôi Nha, Mày yên tâm đi Em cũng mong là như vậy ừ, Tiếp theo giờ mình làm gì chứ Đi về Chứ đằng đèn hồi á Mày có món tiết canh mũi ăn bây giờ đó Giấy nói rồi lực qua quả không có chữa một ai Quả táo nhãn tiền sẽ đến sớm thôi. Về, cái dẫn mày á, đi ngắm rớt của chế. Sáng hôm sau, người dân gần nhà gã tài xế đi ngang qua, thấy một đống đổ nát cháy nham nhở. Lúc này họ mới hô hào nhau lại xem, thì chỉ thấy thân xác lão cháy đen. Vì lão ở một mình, nên người dân quấn cho chiếc chiếu, rồi chôn tại mảnh đất nhà lão. Không một ai nhan khói hay ma chay. Âu cũng là cái số cái nghiệp lão tự gieo Giá như ngày đó lão đưa tôi đến bệnh viện Thì nay đã không có cảnh như vậy rồi Nhưng mà cuộc sống đâu có hai từ giá như Tin cả tài xế chết cháy rất nhanh Đã truyền đến tay ba mẹ nuôi của tôi Vợ chồng họ đi tới đi lui trong nhà Không ngừng tính toán Nè thằng Phú Trọc nó chết rồi Bà thấy có khi nào con Ngọc nó biết mình hại nó Nên nó quay về trả thù không Ông nói nhận nó cuội dớ dẫn cái gì đó Con Ngọc ai mà chả biết nó bị tai nạn xe Làm sao mà nó biết là do mình đứng sau sai khiến lão Phú làm Mà lão chết cũng tốt Tôi với ông đỡ tối một khoản trả công cho nó Nó không chết Thì mình cũng phải tìm cách cho nó ngậm miệng lại Giờ vợ chồng mình á cứ từ từ hưởng thụ số tiền Lấy được từ ba mẹ ruột của con Ngọc đi Vợ chồng bà ta cười lên nham hiểm, mà không biết tôi và chế đang đứng bên ngoài nghe không sót một chữ. Đêm đến, tôi và chế cũng như lần trước, đột nhập vào nhà. Giờ đây, nhìn chính căn nhà mà mình lớn lên, sao nó xa lạ quá. Mới đây mà mọi thứ đã thay đổi quá nhiều. Tiến đến căn phòng vợ chồng họ đang ngủ. Chế hất banh cánh cửa, khiến vợ chồng họ giật mình tỉnh giấc. Thấy tôi, họ giật mình Hốt hoảng quỳ xuống cầu xin ờ, Ng Ngọc, con con tha cho ba mẹ đi ờ, con, con chết là do tai nạn ờ, Không có liên quan gì đến chúng ta mà Không liên quan đến vợ chồng ông bà sao Tôi kinh Cả tài xế đã khai hết rồi Tất cả là do hai người đứng đằng sau thao túng Hãy trả mạng lại cho tôi Lúc này, vợ chồng họ đột nhiên thay đổi sắc mặt, đưa đôi mắt nham hiểm nhìn tôi, cười nhếch mép. <cười> tao biết ngay là mày làm à? Mà. Rành con, muốn trả mà ăn sao? <cười> Được, tao cho mày chết thêm lần nữa rồi trả sau nha. <cười> Nói rồi, vợ chồng họ cầm một chậu nước gì đó màu đen, thành hôi vô cùng, hất thẳng vào người của tôi. nhớ lại những bộ phim ma tôi từng coi đại loại như bị hất nước bùa rồi hồn siêu phách tán bất giác tôi rùng mình theo quán tính tôi giơ tay lên đỡ chờ cái chết sẽ đến lần hai với mình nhưng lần này sẽ là ra đi mãi mãi biến mất khỏi thế gian như chưa từng tồn tại chợt một tiếng hát vang lên a chạy đi con nhỏ bánh mèo là máu chó mực đó cái thứ cực dương dính vào chỉ có hồn siêu phách lạc Tôi hốt khoảng đứng yên bất động tại chỗ Chỉ biết nhìn chế đang đau quằn quại dưới đất Mà méo máu Còn chế thì sao Em không thể nào bỏ chế lại được Có chết đó thì mình cùng chết Chế thấy tôi vẫn không chịu đi Thì dội dùng toàn bộ sức lực còn lại Hất bay tôi ra ngoài Miệng thốt lên từng chữ yếu ớt Đi đi Coi người chế già rồi Ở trình dưỡng thế mấy chục năm nay Mà không tìm được con đường siêu thoát Cái giấc dưỡng bao năm Mai gặp được nhỏ bánh bèo là mày Coi như tao có hồn diễu vách tán Cũng mãn nguyện Lết từng bước yếu ớt Tôi cố gắng tiến lại Muốn dẫn chế đi cùng Nhưng cháy lại hất tôi ngã nhào ra đất Mặc kệ cơn đau Tôi cố gắng hết sức bò lại Mà gào khóc Tại sao lại giúp em vậy Tại, tại sao lại cứu em vậy Em đâu có quen biết gì chế đâu Ai cần chế cứu em đâu Cái đồ nhiều chuyện Em không cho chế chết Nào lại đây Em em đưa chế về Lại đây đi Đừng bỏ em ở lại Đi đi Mà mà mà Đi đi mà Chế làm ma cũng đã lâu Đến lúc cũng phải rời xa nhân thế rồi Mười năm trước Cũng chỉ vì lo chuyện bao đồng Cứu một đứa bé tám tuổi mà chết à, Không ngờ 10 năm sau Lại vì cứu nó mà chết một lần nữa à, mà Và lần này có lẽ Chế phải ra đi mãi mãi rồi nhỏ bánh mèo ơi à, Chế đi rồi Không còn ai bảo vệ mày nữa Mày nhớ buông bó hận thù Đi tìm đường siêu thoát đi ngang Đừng có như chế Chất dưỡng trừng thế Đến lúc phải hồn bị vách tán Mãi mãi không có được siêu sinh à, Nghe lời chế buông bỏ đi. À... Cháy yếu ớt nói ra lời trăng trối, rồi dần dần tan biến. Người duy nhất bảo vệ tôi cũng đã rời xa tôi mãi mãi. Nhớ về 10 năm trước, khi tôi vừa được 8 tuổi, trên đường đi học về bị một đám người bịt mặt định bắt đi. Lúc đó tôi rất sợ, tôi khóc lóc la hét Giang sinh. Nhưng bọn người vô nhân đạo đó Làm gì dễ dàng tha cho tôi Chúng bịch chặt miệng tôi lại Rồi ôm đi Cứ tưởng sẽ không còn về nhà gặp được ba mẹ Thì lúc đó một chị gái bán hộp dịch lộn bên đường Đang nghêu ngao lời rau Trứng đây trứng đây Đây hộp dịch lộn Trứng ngon Trứng còn mang về nhà luộc Ai ăn hộp dịch lộn không Trứng thầm ngon ít mẹ đây cô bác ơi Một đứa trong đám bắt cóc tôi dừng lại Nói với đám đằng sau Ê, đợi tôi mua ít quả trứng á Tí về anh em mình làm vài ly Hắn quay sang quát chị Ê, bán cho chục trứng đi con kia Tôi chỉ nghe một tiếng quát Bán bà nội mày Chị cầm trên tay hai quả trứng Đập vào mặt bọn chúng Miệng không ngừng chửi những câu tục tiểu hai bên rơi vào ẩu đã chị như một vị hùng tay cầm đòn gánh đánh bọn bắt cóc chạy tán loạn cứu tôi thoát khỏi nguy hiểm bàn tay đầy những chai sạn nắm chặt lấy bàn tay tôi khiến nó hơi sót nhưng nó ấm áp đến lạ chị nhẹ nhàng hỏi han tôi rồi dẫn tôi về nhà trên đường về cứ ngỡ mọi chuyện sẽ tốt đẹp nào ngờ một chiếc xe tải đi ngược chiều đâm vào chị Thấy chị nằm bất động dưới đất Tưởng rằng tài xế sẽ xuống hỏi hang Nào ngờ đâu hắn lùi xe lại Cán vào bụng chị Ruột gan của chị Văn tứ tung Tôi sợ quá mà ngất liệm đi Cho đến khi tỉnh dậy Thì đã thấy mình ở nhà Sau khi tỉnh dậy Mọi người trong nhà không ai nhắc lại chuyện đó Nên tôi cũng dần quên đi Cho đến hôm nay Tôi gặp lại người ân nhân năm nào Thì cũng một lần nữa Chị lại cứu tôi Rốt cuộc tôi có phúc phần gì Mà hết lần này đến lần khác Được chị cứu Cả cuộc đời này tôi nợ chị rất nhiều Đưa đôi mắt căm thù Nhìn về vợ chồng họ Tôi cắn chặt môi gằn lên từng tiếng Dù có hột vị vách tán Mãi mãi không được siêu sinh Tôi cũng sẽ lôi ông bà theo Tôi thề Không để cho các người được yên thân Tôi cứ thế chìm trong quán thù Mà không biết mình đã xa chân vào con đường trở thành ngạ quỷ Móng tay tôi bắt đầu mọc dài Đôi mắt gần lên từng tia máu đỏ Chiếc áo trắng tôi mặc cũng dần chuyển sang đỏ thẳm Sức mạnh cũng theo quán khí mà tăng lên Tôi giờ cánh tay đầy móng nhọn Bóp chặt lấy cổ người mà tôi từng gọi là bà Rồi tôi rít lên. <cười> sao hả ba yêu dấu? Bác còn gì đem ra đây đi. Máu cho mực đâu. Mang ra đây đi. Đồ độc ác. Tại sao ông làm vậy với tôi? Tại sao lại hãy chết người mà tôi yêu nhất? Ông nói đi. Ông ta yếu ớt cầu xin. À, à, con thả cho ba đi. À, tất cả là do mẹ con xúi dục đó, ờ, ơ, ơ, ơ, ơ, bà không biết gì hết, ờ, ơ, ơ, còn, còn thả cho ba đi. Tôi nghe vậy thả ông ta ra, từ từ đi về phía người mà tôi từng gọi là mẹ. Thấy vậy bà ta sợ hãi, quỳ sụp xuống. À, không phải là, là, là do lão phú trọc chủ dỗ mẹ đó, à, là lão hứa lấy được tiền sẽ đưa mẹ cao chạy xa bay, thoát khỏi người chồng suốt ngày chỉ biết nhậu nhẹt. bà nói cái gì bà sau lưng tôi vụn trộm với cái thằng đó sao nhìn vợ chồng họ đùng đẩy trách nhiệm mà tôi cảm thấy sợ hãi cái gọi là lòng dạ con người chỉ vì tiền vì ham muốn ích kỷ của bản thân mà họ nở lòng bán đứng người đầu ấp tay gối giết luôn cả đứa con mà họ bỏ công nuôi suốt 18 năm tôi mỉm cười chua chát <cười> Sao hả? Cái cảm giác bị người thân mình lừa dối Cảm giác làm sao? Hả ba? <cười> Đây coi như lần cuối Tôi gọi hai người bằng một tiếng ba Tiếng mẹ Bây giờ thì hai người Đi chết mà đình tội cho tôi đi Tôi giơ bộ mông sắc nhỏ Định đâm vào cổ hai người bọn họ để kết liễu. Thì từ xa có một tiếng nói quen thuộc hét lên. Hoàng Hoàng tường báo bao giờ mới dứt. Ngọc, em đừng tiếp tục sai lầm nữa. Thanh thản mà siêu thoát đi em. Siêu <cười> thoát sao? Tôi thà bị đẩy xuống mười tám tầng địa ngục cũng không tha cho họ đâu. Loại người như họ, sao anh còn bảo vệ hả, anh bác sĩ? Anh tránh ra Không thì đừng có trách tôi Mà tại sao Anh biết tôi ở đây mà đến Em nghe lời anh đi Em đừng có cố chấp như vậy Em nhìn xem Bây giờ em giết chết họ Rồi mấy đứa nhỏ nó phải sống làm sao đây Chẳng lẽ em muốn Nó cũng sẽ có số phận như em hay sao Tụi nó đâu có tội Em tha cho họ đi Coi như là vì mấy đứa nhỏ đi em Đúng rồi con gái, bà mẹ biết, bà mẹ đã sai Năm xưa vì làm ăn thua lỗ, phải bỏ trốn sang nước ngoài Lúc đó vì con còn quá nhỏ, bọn ta sợ mang con theo á, sao phải chịu cực khổ Nên dù không đành, cũng phải mang nước con mà mình đứt ruột đẻ ra Nhờ người họ hàng xa chăm sóc Bao nhiêu năm nay, không ngày nào mà bà mẹ không nhớ đến con Ngọc ơi, ba mẹ thương con nhiều lắm Không biết bằng cách nào Mà nam bác sĩ trẻ tuổi Cùng ba mẹ ruột của tôi hay tin Mà đến đây Nhìn đôi vợ chồng đã gần ngủ tuần trước mặt Mà tôi thấy thương họ biết nhường nào Mới có mấy ngày Mà mẹ ốm đi thấy rõ Vết chân chìm trên mặt ba cũng nhiều hơn Có lẽ họ đã khóc Họ đã đau khổ rất nhiều Tự dằn vặt bản thân Bất giác Cánh tay tôi dần buông thả ba mẹ nuôi tôi ra Hai kẻ đã hại chết mình Quán khí cũng dần tan biến Tôi trở thành một hồng ma yếu đuối Tôi muốn chạy lại ôm ba mẹ ruột của mình Nhưng làm sao được nữa Âm dường cách biệt Mỗi người một thế giới Làm sao có thể chạm tới Không biết sau này về già Rồi ai sẽ chăm sóc họ đây? Đưa đôi mắt ướt đẫm, tôi nhìn họ, môi mấp máy. Ba, mẹ, chắc còn phải buồn bỏ thôi. Phải chi con còn sống thì tốt biết mấy. Sẽ không phải lo nghĩ sau này, ai sẽ chăm sóc ba mẹ khi về già. Ba mẹ, ba mẹ hứa với con. Không được buồn Không được khóc nữa Như vậy Ngọc mới an tâm mà đi Mẹ Ba Con yêu hai người nhiều lắm Rồi tôi quay sang anh bác sĩ Quỳ xuống mà cầu xin Em xin anh Hỡi với em Giúp em hoàn thành tâm nguyện cuối cùng được không Hãy giúp em chăm sóc Ba mẹ khi về già nhưng cậu xin anh Em đứng dậy đi Ngọc Anh hứa Anh sẽ chăm sóc hai bác thật tốt Em cứ an tâm mà ra đi nha Nỗi lo trong lòng cuối cùng cũng được tháo gỡ Bà mẹ sau này đã có người chăm sóc Tôi không còn vướng bận thêm điều gì Chắc có lẽ Đã đến lúc tôi phải ra đi Tự giải thoát cho mình Kết thúc một cuộc đời đầy đau khổ Chỉ mong kiếp sau Sẽ có một đời an yên Còn ba mẹ nuôi của tôi Họ sẽ ra sao luật nhân quả sẽ tự tìm đến họ thôi Bản án lương tâm Sẽ theo họ suốt đời Sau ngày hôm đó Họ đi lên chính quyền khai báo Toàn bộ tội ác mà họ đã gây ra Chấp nhận mức án Mà pháp luật đưa ra cho họ quãng đời còn lại Có lẽ họ sống trong ân hận Giá như họ không làm như vậy Thì bây giờ đã ở bên con cái Tôi đã không phải ra đi Mà trở về bên ba mẹ ruột của mình Và có một cuộc sống hạnh phúc Nhưng cuộc sống làm gì có hai từ giá như Nếu có Thì đã không khiến chúng ta phải mắc sai lầm Tôi cuối cùng cũng có thể thanh thản mà ra đi Tiếng gà gáy từ đâu vọng về Báo hiệu bình minh sắp đến Có lẽ thời gian của tôi đã không còn Tôi đưa cánh tay vẫy chào ba mẹ Tạm biệt ba mẹ, Ngọc đi đây Và tôi sẽ đi tìm một cuộc sống mới Kết thúc số phận hai tiếng còn ghẻ Quý vị vừa nghe xong tập truyện mang nắng còn ghẻ tác giả Nguyễn Hồng Ngọc Trần Sau khi nghe xong câu chuyện này Quý vị có cảm nhận và suy nghĩ như thế nào? xin quý vị hãy để lại một bình luận ở dưới video nhé đến đây thì chương trình đọc truyện ma đêm khuya xin được tạm dừng chúc quý vị có một đêm an lành và ngon giấc xin chào và hẹn gặp lại ở những câu chuyện sau